các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net đầu thằng lợn máu me văng tung tóe ông suy không dừng bản thân mình lại được ông còn tiếp tục vớ lấy con dao bầu mà đúng theo bài chọc thẳng vào cuốn họng của thằng lợn rồi chân ông đá thẳng cái thau xuống dưới cái xác của nó mà hứng tiết thằng lợn chết chết ngay chết y như là một con chó bà suy về đến nhà nhìn thấy xác của thằng lợn treo lủng lẳng ở đó thì ngồi bệt xuống bà quay lại lý nhí hỏi ông suy ông ơi sao sao ông giết nó nó tống tiền tao nó đòi một trăm triệu bà nghe thấy thế thì khuôn mặt giãn cả ra quay lại nhìn xác thằng lợn chết thảm mà dùng mình ông ơi thế thế bây giờ làm sao bà già thì còn giấu được Chứ thằng này thì dẫu thế nào? Ông ơi, cái này là giết người đấy ông ơi. Ông suy chầm ngâm, chầm đếu thuốc, giết sâu một hơi. Ông nhìn chầm chầm vào xác của thằng lợn. Vừa lúc ấy có tiếng điện thoại, hai ông bà nhìn nhau, rồi nhìn vào cái điện thoại ở chỗ túi quần của thằng lợn. Ông đi đến gần, thọc tay vào móc ra cái điện thoại Nokia 1208. Ở trên màn hình, ghi cuộc gọi là em tùng, ông hốt đến mức đánh rơi cái điện thoại xuống đất để nó vỡ tan ra, là thằng tùng đấy, thằng tùng nó biết, thằng lợm sang đây, nó cũng biết cả tao với mày giết con bà già đấy. nghe thấy ông suy nói thế, bà sợ quá, đôi ánh mắt thâm quầng hốt hoảng, lại có thằng tùng nữa. đầu óc của ông suy lúc này quay cuồng, ông không biết rằng mình nên và sẽ phải làm gì. Ông đi lại phía vợ ngồi xuống Đặt tay lên trên bàn tay đang rôn dày của vợ mày ra đóng cổng lại Đừng cho ai vào nhà Tao xử lý cái sát thằng lợ Bà nằm sóng xoài ra đất Đưa mắt nhìn sang sát của thằng lợ Đang bị treo lủng lẳng Sự, xử lý thế nào Làm Giống như là mụ hoan Bà suy nghe thế Thì dùng mình Ông ơi Đã đến nước này thì... Thì em làm cùng ông cho nó nhanh. <cười> ông Suy đứng dậy. Rửa sơ tay chân cho nó bớt vết máu. Ông đi ra cổng bấm chốt. Đang định trèo tường nhảy vào. Thì đúng lúc có thằng Tùng nó đi tới. Thằng Tùng nhìn thấy ông Suy. Quái lạ. Làm sao Lại định khóa cổng đi đâu Dạ à, Chào chú Suy ạ Ông Suy nghe tiếng của thằng Tùng Thì hết hồn Ông hắng giọng cố lấy lại bình tĩnh À thằng Tùng đấy à Thằng Tùng vốn dĩ là Cái loại cũng có học hành Nhưng vì xa chân vào con đường nghiện ngập Nên phải bám lấy thằng lợn Để kiếm trác chơi thuốc qua ngày Ờ, chú mới giết chó hay sao Mà người chú toàn máu thế ông suy cười cười à <cười> tao à, tao mới giết thêm con đem bỏ mối mà mày đến có việc gì không dạ cháu đến tìm anh lợn cháu anh bảo với cháu là anh đến đây có chút việc ông suy nghe vậy tỏ vẻ bất ngờ à, thằng lợn đến tìm tao à? <cười> sáng tao nhiều việc quá giết chó rồi đem bỏ mối rồi ngồi lại bên nhà ông bạn nhậu nhẹt, bây giờ mới về đấy về đến nhà Tao, tao còn còn say không tìm được chìa khóa vào nhà đây này mày xem thằng tùng sinh nghi ông suy nói là đi giao chó mà sao lại không thấy xe ở thế thế chú đi giao chó mà chú không đi xe đầu óc của ông suy đảo liên tục tìm phương án à, <cười> tao uống vài chén mà bạn tao nó nhất là không cho đi xe về nó sợ tao say đó tao phải phải bắt xe ôm về đó Bấy giờ, bà Suy đứng trong cổng nghe cuộc nói chuyện thì vã cả mồ hôi, bà chạy vội vào dỡ xác của thằng. Nghe hot nhất tại đọc